các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ Xuân Vân dạ linh hồi rũ nhanh chóng trở vào trong bếp, mở lát sau chờ ra với đôi quang gánh. Bà cả lúc này cũng đã chậm chậm thả bước ra ngoài. ngoài. Trên tay là một chiếc áo khoác bông to sụ, mà chỉ xiển có dịp nghe bà kể là hàng đắt đỏ mua tận bên tàu. Thế rồi một chủ bột tứ không ai bảo ai, nhanh chóng bước ra ngoài cầm, nhắm hướng ngôi chợ ở Nga Ba lên giáp danh ba làng để mua sắm. Hai người gấp gáp lạ phải, bởi hôm nay đã là ngày 30 âm lịch, cho nên người ta tan chợ sớm lắm. Hai cái quầng gánh oằn hành xuống nặng trĩu trên đôi vai gầy của chị Xuyến. Ngõ sơ qua thì bên trong đủ thứ, vài bó lá dong, cân thịt mỡ, bò đỗ xanh, mếng mứt tết, vài chùm quất cháy bưởi to tròn đầy, những dây vàng hương. Chờ Tết đầy đủ thứ bánh trái hoa quả Mọi người mua bán tấp nập nhưng không chen lấn ngã giá như thường ngày. Ai cũng mua bán với nụ cười cười mở, cầu mong cho một năm may mắn làm ăn thịnh vượng. Nhất là trong cái buổi chợ chiều ngày 30 Tết, thì người bán thì bán rẻ, người mua thì lại không nỡ trả giá này nỉ, nhất là danh tiếng gia đình của nhà Bá lại nổi danh ở cái vùng này. Ở ngoài đường không khí đất lên đòi đến từng hơi thở, về đến nhà mới cảm nhận được hết cái không khí của Tết. Bà cả sai chỉ xuyến đem hết đống đồ đó rồi nhanh miệng sai đám gia nhân. Đứa thì tập trung chăng hoàng nhà cửa, dán giấy đỏ cầu may. Đám còn lại thì tập trung lại gói bánh. Thằng dư người ở theo lệnh của bà cả, gác dậy cái mâm gỗ dài cấp lá dong thành từng cặp, đong gạo nếp ra ngoài chậu, cho đổ ra mâm thau, thịt mỡ và thịt nạc được ướp gia vị, ai đó sẽ chuẩn bị sẵn đựng trong một cái bát to chuẩn bị gói bánh chưng. Thân sự nhìn vào bát nhân thịt ai đó đã để sẵn đờ đó rồi tò mò bốc một miếng lên săm soi. Miếng thịt có lẽ mới được xẻ còn ròng ròng máu. Sự bàng hoàng mất vài giây vì dường như gã cảm nhận được miếng thịt trong tay của mình vừa khẽ cọ giật. Một mùi tanh tanh lợm giọng xộc vào mũi làm cho gã chau mày. Đầu lúc hậm đọc ngón ngậy gói bánh, sự chưa bao giờ tiếp xúc với loại thịt nào lạ đến như vậy. Nó mềm như thịt lợn thứ thịt đều tăm tắp nhưng lại có mùi ngọt đậm và hơi ngái, kể là là cho dù bỏ bao nhiêu gia vị cũng không thể át đi được cái mùi tanh cực kỳ kích thích. Sở Bân Thành ngồi nhìn chậu thịt đỏ lòng cho đến khi bà cả Liên tiến thúc giục, gã mới sực tỉnh. Mày làm cái gì mà đần người ra vậy, gói cho nhanh còn kịp đem vào luộc đi, rồi xong thì thì đi tìm cô về cho bà, trà hiểu cô mày ham chữ ở đâu bây giờ còn chưa có thèm về. Sửa ra một tiếng rồi theo tâm trạng nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng nhanh tay chải lá răm mâm, trong một bát gạo đổ vào, dàn đều rồi đổ nửa bát đỗ, xếp hai miếng thịt dày bằng hai ngón tay, lại thêm nửa bát đỗ một bát gạo nữa. Tay của gã khéo léo đãi gạo che kín đỗ và thịt, rồi nhẹ nhàng bẻ bốn góc lá chò vùng vực, sau đó thì siết chặt lại từng chiếc lạt. Chẳng mấy chốc mà chiếc bánh chưng đất được gói xong. Sớm một buổi sáng cầm củi bận rộn, gã gói hết thúng gạo và chậu thịt đó. Mấy đứa gia nhân nhỏ tuổi khác thì vây quanh thản sự để được gã gói cho những cái bánh chưng vuông vuông nhỏ xíu. Đến trưa cả đám ngồi quây quần bên nồi bánh chưng trong hơi ấm của bếp lửa đỏ rực. Mấy đứa gia nhân khác thì làm bánh mật, bánh rán, bánh bao để đón giao thừa. Càng về sầm tối thì làng thanh hà này càng chìm trong im mắng. Càng rắt tới giờ giao thừa thì không khí như tính lặng hơn, vì ai cũng chuẩn bị lo đón năm mới. Bà cả đất đặc biệt dặn dò mấy đứa gia nhân nhỏ tuổi trong nhà, không được đi chơi xa, vì sợ vì nhà sông đất nhà mình cho nên chúng chỉ quanh quần ở trong sân, ngoài ngõ với những quả bóng bay xanh đỏ. Con đường độc mộc quen thuộc dính đầy buồn đất dẫn vào nhà bà bá ngày hôm nay, được dọn dẹp tinh tươm lắm. Hai bên đường cỏ dại đắp phát quang, Mấy cái nhà tranh ở bên đường nghi ngút mùi khói bốc lên từ những que nhang đang cháy. Thỉnh thoảng đâu đó là có mùi bánh trưng thơm phương phức của nhà nào đó có chín sớm. Đầu cộng là giam ba đứa trẻ gầy nheo nhóc, tay cầm nhánh hoa đào nhìn căn nhà trang hoàng lộng lĩ của bà bá hộ với ánh mắt trầm trù. Chúng chợ ở đây đã mấy canh giờ rồi phần cũng vì chúng biết năm nào bà bá hộ cũng ra giải tiền đã đầu cộng. Đứa nào nhanh tay có khi lại với được cả quan tiền, thế thì tha hồ mà mua pháo tép. Sau khi ổn định xong xuôi thì bóng bộ ông bá hộ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net